t r ư ơ n g hai trăm mười tám lại ngộ bọn họ gặp được p h i ê n thoái yến thần nói như thế nói nga yến dương xuống xe yến thần cũng đi theo nàng cước bộ hai người ở bên ngoài đứng vài phút quả nhiên nhìn đến một chiếc màu đen chật vật phòng xe Chợ n yến dương nhìn đến bọn họ tình huống trong lòng không khỏi bốc lên khởi trào phúng đối phương cùng bọn họ so sánh với quả thực là thiên cùng địa khác biệt nghĩ đến thời khinh khinh hình dạng yến dương trong lòng hốt sướng mau đứng lên bọn họ lui diêm hy kinh ngạc nói những người khác cũng không dám tin theo thời khinh khinh lái xe càng đi t i ệ n này biến dị tàng thi không cam lòng gầm rú sau liền mang theo biến dị thực vật cùng biến dị động vật lui về phía sau nói là lui kỳ thật còn chưa có hoàn toàn rút đi mà là tìm địa phương trốn đi xem ra là muốn thời cơ mà động phong quản g i a đợi nhân cảm thấy đau đầu này biến dị tàng thi thành tinh dường như phiền toái dừng xe yến dương yến thần đội ngũ nhân ở thời khinh khinh lái xe đi lại khi trực tiếp lượng xuất giá hỏa ngăn t r ở bọn họ đường đi thời khinh khinh cùng quý mặc nôn biết này đoàn xe là ai làm chủ phong quản g i a đợi nhân cũng là không rõ ràng vì thế xuống xe đi cùng đối phương nói chuyện với nhau nói rõ ý tư sau kia thủ dị năng giả đã nói muốn đi hội báo một phen chính là hắn còn chưa có chạy ra vài bước hiến thần cùng yến dương liền đi qua yến dương nhìn đến phong quản g i a bận tâm hắn là quý mặc nôn nhân cho nên không có thế nào khó xử mà là nhìn về phía kia phòng xa giá chạy vị trí nói u a này không phải thời khinh khinh sao thế nào đại gia đều là lao bằng hưu đến đều đến không xuống xe trông thấy thời khinh khinh mở cửa xe xuống xe những người khác cũng xuống dưới thời chi hành cùng thời chi khoảnh cùng với hoa nhỏ khương duyệt đồng tam một đứa trẻ cũng xuống xe bị đại nhân hộ ở bên trong yến dương nhìn đến đám người giữa cái kia tiểu nam hải sau trong lòng phiền c h á n cảm càng sâu đồng thời còn có đ ố i thời khinh khinh tức giận đều là thời khinh khinh phá hư nàng kế hoạch nếu không kia tiểu nam hải hẳn là ở nàng nơi này mới đúng tuy rằng không biết kia tiểu nam hải có ích lợi gì nhưng nàng trực giác cho tới bây giờ đều thực chuẩn bỏ qua này tiểu nam hải nàng thật sự khó chịu mấy ngày chợt thời khinh khinh ngươi tâm thật đúng là hảo nhìn nhìn này nhất xe người già yếu nhìn đến thời khinh khinh tiến dương liền nhịn không được thứ nhi nói các ngươi không biết đi khoảng thời gian trước thời khinh khinh nhưng là đem ngươi nhóm đội trưởng cấp vứt bỏ cùng ta này đoàn xe vốn có đội trưởng lưu nam thanh tốt hơn sau này là các ngươi đội trưởng đi lại thẹn quá thành giận đem nhân cấp giết thời khinh khinh xem hiện tại yến dương cảm giác có chút băng nhìn nhìn yến dương cái dạng này nơi nào còn có một thế hệ nữ chủ khôn khéo này ác độc lời nói hơn nữa ý có điều chỉ còn có xấu xí tư thái quả thực là ác độc nữ phụ cao phối trí được chứ phong quản gia đợi nhân nghe vậy nhữ mi nhưng là không có hoài nghi xem nhẹ thời khinh khinh mà là càng thêm chán ghét khởi yến dương đến thời khinh khinh hai tay ôm cánh tay châm chọc nhìn về phía đối diện yến dương ngươi có biết ngươi hiện tại giống cái gì sao yến dương n h ư mi nàng cũng biết thời khinh khinh nói không nên lời cái gì lời hay cho nên cũng không muốn nghe nàng nói cái gì mặc kệ ta giống cái gì tổng so với ngươi này thủy tính dương hoa nữ nhân tốt ngươi bị lưu nam thanh như vậy đối l ã i con trai của ngươi biết sao thời khinh khinh ngạch gian g ầ n xanh nhất thời bốc lên yến dương hiện tại ngươi không chỉ như là người đàn bà tranh chua càng như là đái nhân liền can c ầ u vẫn là an phân ngươi có thể hay không có chút đạo đức tâm đại nhân trong lúc đó sự tình không cần liên lụy đứa nhỏ điểm ấy đạo lý cũng đều không hiểu bà mẹ ngươi đưa cho ngươi giáo dưỡng đều căng c ầ u trong bụng lôi ra đến phải không yến dương đầu hốt đột nhiên đau đứng lên hai tay che chính mình đầu thật vất vả tài áp chế đi xuống đáng chết thời khinh khinh ngươi cái thủy tính dương h ò a tiện nhân không cho ngươi nói ba mẹ t a học b lpli đòi ổ